Phần 3. Hậu vận rất đắt, đừng mãi để tâm những chuyện vụn vật. Hậu vận rất đắt, đắt đến mức chúng ta phải đánh đổi bằng thời gian và sức lực quý giá nhất của mình. Bạn phải hiểu giá trị của bản thân, bạn phải hiểu vị trí của bản thân, bạn phải hiểu lý tưởng của bản thân. Đừng mãi để tâm đến những chuyện vụn vật, hãy làm những việc quan trọng với bạn đi thôi. Chỉ cần bạn sống tốt hơn tôi, tôi sẽ không chịu nổi. Vòng bạn bè chẳng phải đều là bạn tốt sao Một người bạn đột nhiên nghỉ việc Mắt đỏ ửng tới tim tôi Năm nay trong danh sách thăng chức tăng lương không có cô ấy Ông trù cảm thấy cô ấy không làm việc toàn tâm toàn lực Tôi hỏi cô ấy Cậu ngoan ngoãn thế Sao người ta lại nghĩ xấu cho cậu vậy Cô ấy nói, lãnh đạo nói chuyện với tớ cả buổi chiều, kỳ thực là muốn khuyên tớ nghỉ việc, nhiều câu tớ nghe mà chẳng hiểu gì, mãi sau mới biết do đồng nghiệp phản ánh. Mọi người bảo thấy tớ thường xuyên ấp ảnh trên vòng bạn bè, đi làm không chăm chỉ, chắc muốn nhảy việc. Nghe cô ấy nói, tôi ngơ ngẩn cả người, vòng bạn bè từ lâu đã không chỉ toàn là bạn tốt nữa rồi. Bạn tôi tâm sự, cô ấy tưởng trong vòng bạn bè chỉ có bạn tốt và đồng nghiệp, mọi người còn thường xuyên like và bình luận bài đăng của cô ấy. Nào ngờ có người lại thêm mắm dặn muối đâm sau lưng cô ấy chỉ bằng suy đoán cá nhân. Người này là ai, cô không biết, người này ở ẩn trong vòng bạn bè, chắc giờ vẫn chưa rời đi. Vòng bạn bè, nơi riêng tư chỉ dành cho bạn bè đã biến thành trốn công cộng. Càng ngày càng thấy nhiều người xóa phòng bạn bè, nhiều người chỉ mở vài ba ngày, thậm chí có những người còn hiếm khi đăng bài lên đó, hàng ngày rỗi lướt phòng bạn bè mà đã chẳng còn thấy tin tức hay ho nữa. Phòng bạn bè từ nơi riêng tư trở thành chốn công cộng, đối phương không nhất thiết phải là bạn bè, hai người theo dõi nhau có thể vì một chuyện phát sinh nhưng rồi đều không bỏ theo dõi. Thậm chí đôi khi lướt phòng bạn bè sẽ phát hiện một người mình chẳng biết là ai cũng quyền khuấy vì sao lại kết bạn. Bạn có cảm thấy thấy kỳ quái không khi ngày ngày có rất nhiều người xa lạ cập nhật thông tin sinh hoạt thường nhật bản đăng lên Một người bạn của tôi kể tôi rằng anh ấy bị vợ cấm đăng bài lên vòng bạn bè, anh ấy là người làm ăn trong giới toàn những người nhân tâm khó đoán, nếu sơ suất đăng ảnh con nhỏ, thường xuyên check-in đi đâu, học ở đâu rất dễ phát sinh chuyện xấu, nhưng đáng sợ hơn cả, vì kết bạn chính là những người ngoài mặt thì like bài đăng của bạn nhưng trong lòng chán ghét bạn vô cùng. Vì sao lại chán ghét? Bạn đi nghỉ dưỡng, khoe tình cảm, khoe con, đi ăn nhà hàng sang trọng, cuối tuần đi đây đi đó, mỗi bài bạn đang đều đâm vào trái tim thủy tinh của đối phương. Mọi người đều đăng lên vòng bạn bè bộ mặt đẹp đẽ nhất của chính mình, những người có trái tim thủy tinh ấy thấy bạn sống tốt sẽ nảy sinh suy nghĩ sao họ phải chịu đựng cuộc sống vất vả đói kém khổ sở như vậy. Nhìn thấy một lần hai lần còn có thể cho qua, nhưng nhìn thấy nhiều lần trong lòng họ sẽ nảy sinh ghen ghét cùng vô vàn cảm xúc tiêu cực khác. Không những vậy, nếu bạn phai trò trong nhóm, người ta cũng có thể chụp màn hình lại, gửi cho người khác xem. Bạn cho rằng mình chả đăng gì quá đáng, bình thường hay giúp đỡ mọi người, chắc hẳn không có kẻ thù. Họ cũng chưa tới nỗi còi bạn là kẻ thù đâu, chỉ thấy ngứa mắt nên nói xấu sau lưng bạn thôi. Những tin tức bạn để lộ ra trên vòng bạn bè đã đủ để người ta đơm đặt về bạn rồi. Vòng bạn bè đang vạch trần mọi mặt nạ bạn đeo Thời gian trước có một tài khoản nổi tiếng đăng bài bản luận về một minh tinh trẻ đăng lên bị fan hâm mộ của minh tinh này đồng loạt công kích trên WeBoy. Rất dễ hiểu có người đã chụp lại màn hình bài viết của anh ta rồi đăng lên nhóm fan. Ai đã làm vậy, có trời mới biết, dù sao cũng có thể là người trong vòng bạn bè thôi. Đôi khi bạn lướt vòng bạn bè, cho nhận ra có một số người hình như đã rất lâu rồi chưa thấy, lướt xuống nữa mới phát hiện ra, người ta đã bỏ theo dõi từ đời nào, còn mình lại chẳng biết sai ở đâu. Có lúc bạn vừa định tán gẫu đã không còn thấy tài khoản đối phương đâu nữa, người ta đã block bạn rồi. Muốn hỏi lý do cũng thật khó mở lời, vòng bạn bè thực sự là nơi kiểm chứng tình bạn rất tốt. Tất nhiên chúng ta cũng vậy, cũng sẽ chứng mắt với một vài người, có người một ngày hận không thể đăng đến 20 cái status, có người càng ngày chỉ đăng ảnh ăn ăn uống uống, có người ngày nào cũng bà hoa phỉ, lại có người ngày nào cũng khoe sổng. Nhìn nhiều sẽ thấy phiền, thế là thuận tay bỏ theo dõi hoặc block luôn. Nhưng bạn thể hiện càng nhiều, những mặt trái cũng biểu hiện ra càng nhiều. Ngoài một vài người có quan hệ thân thiết, nhiều người trên vòng bạn bè chẳng thân thiết như bạn vẫn tưởng, trời chắc họ sẽ Để chấp nhận việc bạn đang sống rất tốt. Chỉ cần bạn sống tốt hơn tôi, tôi sẽ không chịu nổi. Mấy ngày trước một người bạn hỏi tôi có biết tin một người bạn chung đã ly hôn không? Tôi rất kinh ngạc, quan hệ của chúng tôi thân thiết thế sao tôi chẳng hay biết gì. Người này lại nói cô ấy đăng trên phòng bạn bè than phiền về một mình chăm con ngủ, chắc ở riêng rồi hay đã ly hôn chăng? Trong đầu tôi toàn dấu hỏi, vòng bạn bè của tôi có một số người bạn đáng tin cậy, thường xuyên bị người ta xỉa sói cái này, chầm chọc cái kia, đăng vu vơ vậy thôi. Không ngờ mấy phút sau sự thật đã bị kẻ khắc bẻ cong, bàn tán một phiên bản đến chủ bài đăng cũng chẳng thể nhận ra chuyện của mình. Thế giới người trưởng thành không phải ban tốt Tôi tốt, người ta tốt, cũng không phải tất cả mọi người đều có chung một thế giới quan, không thể hiện trực tiếp cũng chẳng ảnh hưởng đến việc họ ghét bạn. Chỉ cần bạn sống tốt hơn tôi, tôi sẽ không chịu nổi. Không tin bạn cứ thử đăng status, buồn quá lên vòng bạn bè đi, chắc chắn không ít người sẽ hỏi hàn sao thế. Trong số đó có người thật lòng quan tâm, lại có người chỉ chờ xem chuyện vui của bạn. Đọc một cuốn sách viết về Dasari có câu Hãy lọc bớt 10 người bạn trong vòng bạn bè của bạn mỗi ngày Đọc xong tôi bất giác giật mình Có lẽ chúng ta nên lọc vòng bạn bè đi thôi Dù bạn chẳng đăng gì Nhưng ít nhất bạn cũng biết người này trong list bạn bè là ai Bạn có phát hiện ra không Càng ngày càng có nhiều người khóa tài khoản vòng bạn bè của mình Lướt vòng bạn bè tôi mới phát hiện rất nhiều người đã biến mất, ban đầu còn tưởng vì tôi quá vô vị nên họ đều bỏ theo dõi, nhưng tìm tên rồi mới thấy chỉ có một 2 tài khoản vẫn hoạt động, còn lại đều trong tình trạng khoám. Mọi người không thể vì quá nhàn rỗi mà khóa tài khoản vòng bạn bè của mình được. Tôi sang Wisin, quá nhiên nhiều người đã chuyển sang trạng thái, chỉ cho phép bạn bè xem nội dung 3 ngày gần đây. Những tài khoản chỉ cho phép xem nội dung của nửa năm gần đây đều đã bị khóa. Thực ra không phải mọi người không xem vòng bạn bè mà là không muốn xem, cũng chẳng muốn đăng bài nữa, quá mệt mỏi rồi vốn tưởng chỉ có thể sống cuộc đời hiệu suất cao, chẳng ngờ lại trải qua những ngày tháng càng lúc càng nản chín. Năm ngoái, khói niệm phân đoạn được khởi xướng, rất nhiều người đổ xô thực hành, tưởng đó là thánh kinh giúp bản thân sống cuộc đời hiệu suất cao. Nhưng sau một thời gian mới phát hiện, học tập phân đoạn không chỉ khiến hệ thống kiến thức bị rối loạn, mà còn khiến thời gian của mình phân đoạn theo. Quan trọng hơn, con người đang ngày càng phụ thuộc vào điện thoại, lên lớp, Đàn học đi đường xếp hàng lúc nào cũng lôi điện thoại ra xem cuối cùng học tập phần đoạn chẳng biết được bao nhiêu chỉ thấy ỷ lại vào điện thoại càng ngày càng thêm nghiêm trọng Bệnh ủy lại vào điện thoại rất đáng sợ, không chỉ tiêu tốn thời gian mà còn hút cạn tinh lực và khả năng tập trung của chúng ta. Lấy tôi làm ví dụ, nếu buổi tối rảnh rỗi nằm lướt điện thoại, thường sẽ nằm xem đến tận lúc đi ngủ. Phốn định đọc sách, sự tính một lớp học trực tuyến nhưng lại chẳng thành, còn thấy mệt mỏi vô cùng, cơ thể mệt mỏi, mắt mệt mỏi, những thông tin phần đoạn trên điện thoại cho tôi được gì, chẳng thể nghĩ ra. Lực chú ý bị phân tán quá nhiều, chứng nghiện điện thoại lại ngày càng nghiêm trọng, vốn tưởng có thể sống cuộc đời hiệu suất cao nhờ khoa học kỹ thuật tiến tiến, chẳng ngờ lại trải qua những ngày tháng càng lúc càng chán trường. Người lạ ngày một đông, vòng bạn bè ngày một mất an toàn. Trong vòng bạn bè chỉ có bạn bè thôi sao? Rất nhiều người đổ xô vào vòng bạn bè, các shop hàng nhập khẩu trong phạm vi 800 dặm đều đã lập tài khoản quy xin. Không phải tất cả mọi người đều là bạn tốt, đều vô hại. Bởi vậy nội dung đăng lên vòng bạn bè bắt đầu cần phân loại người xem. Rất nhiều mối quan hệ trên vòng bạn bè chỉ là quen biết sơ sơ, thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Có người mới nói chuyện vài ba câu, nói xong quên bỏ theo dõi, thành ra cứ lưu lại trong list bạn bè, mấy trăm nghìn người của nhau. Muốn tìm cũng chẳng lục ra nổi, nhưng tất cả nội dung của bạn đăng, họ đều đọc được. Mọi người ai cũng có thể chụp lại màn hình. Bạn tưởng nội dung mình đăng rất hài hước, nhưng nó lại trở thành đoạn tin tức hot cho người ta chia xem. Trước kia toàn thấy bạn bè khoe ảnh con cái, nhưng giờ càng ngày càng ít đi bởi thực sự không an toàn. Bạn tôi lấy chồng nước ngoài, còn cô ấy là con lai, nhìn rất xinh, cô ấy chụp ảnh con đăng lên vòng bạn bè, không bao lâu tôi thấy có người lấy ảnh con cô ấy nói là con mình, lại có người bạn của tôi đăng ảnh trước đây và bây giờ, đầu năm nay tôi thấy có quảng cáo giảm cân lấy cô ấy để tuyên truyền. Càng ngày càng có nhiều người xa lạ trong vòng bạn bè của chúng ta, chúng ta không biết họ là ai, cũng chẳng kịp chặn họ, đồng thái nào của chúng ta họ cũng đều có thể đọc được, ăn uống, đi vệ sinh, vui buồn, giận hờn, nghĩ thôi đã thấy sợ. Nhóm người thích cuối đầu, hãy ngẩn lên. Hôm nay ngồi trên xe, radio có phát một đoạn kêu gọi, nhóm người cúi đầu hãy ngẩn lên, tôi giật mình. Điện thoại đã chiếm giữ rất nhiều tinh thần, thể lực và thời gian của đa số mọi người. Ngày nào cũng vậy, mỗi khi cảm thấy nhàm chán, chỉ cần ứng dụng vòng bạn bè tinh tinh thông báo, tôi lập tức vào xem tiền mới ngay. Xung quanh tôi có không ít người đã khóa vòng bạn bè vì lãng phí thời gian, khiến họ cảm thấy đau khổ, thậm chí bất lực. Bình thường luôn miệng nói mình rất bận rộn không có thời gian học tập, không có thời gian giao kết bạn bè, nhưng lại lướt vòng bạn bè liên tục, chẳng ngừng nghiệm. Tôi cũng khóa vòng bạn bè vài lần, nhưng chẳng được bao lâu đã lại mở giam. Đôi khi chỉ vì muốn đăng một thông tin nào đó, thực ra là sợ người khác không chú ý đến mình giờ tôi đặt ra quy định cho bản thân, chỉ lướt vòng bạn bè trước khi đi ngủ, không thể cứ thấy thông báo mới là bật lên như trước nữa. Tôi sẽ có thời gian được còn ra ngoài chơi, có thời gian học tập, đọc sách, lại không phải nhìn thấy người khác sống thoải mái hơn mình, nhờ vậy tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Hiện tại tôi đã tự lập cho mình thời gian biểu làm việc hoàn chỉnh, cố gắng ít để ý đến điện thoại hơn. Ví dụ... 1. Cuối tuần lên kế hoạch cho tuần kế tiếp, gạch đầu dòng chi tiết mỗi ngày làm gì, chăm con, lên lớp, học hành, đọc sách, viết văn, không được trì hoãn việc nào. 2. Sử dụng phương pháp Podomoro để làm việc, mỗi lần làm việc 25 phút, nghỉ ngơi 5 phút. 3. Mở rộng phạm vi học tập của mình, tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau, cố gắng khai thác tiềm lực và năng lực bản thân. 4. Mở loa điện thoại, lúc nào có chuông gọi đến mới nhìn, ngoài ra sẽ tập trung vào không gian bên ngoài điện thoại. 5. Đặt mục tiêu lớn mỗi năm cho bản thân, ví dụ học một học vị mới, tu dưỡng bản thân, tham gia các khóa học trực tuyến. 6. Tìm lại trạng thái sống không có điện thoại 10 năm trước, thay vì điện thoại, dùng nhật ký ghi chép cuộc sống để thấy chữ mình viết xấu đến mức nào. 7. Đọc sách giấy thay vì đọc sách trên điện thoại Khoa học kỹ thuật giúp cuộc sống của chúng ta tiện lợi hơn Nhưng cũng khiến chúng ta mắc rất nhiều thói hư tật xấu Muốn tự khống chế năng lực tiêu cực Hãy thử dùng phương pháp đơn giản nhất để cưỡng ép bản thân Hãy dùng điện thoại cho những việc có giá trị và hữu dụng Đừng liên tục lãng phí tinh khí thần của bản thân Bạn có ngã xuống cái hố lãng phí thời gian như tôi không? Tôi vẫn luôn cho rằng phương thức quản lý thời gian của mình không tệ lắm, dù sao tôi cũng là người có thể làm được nhiều việc trong thời gian ngắn, nhưng sau khi nghỉ việc ở nhà tôi mới nhận ra mình thường xuyên bận rộn ngập đầu cả ngày trời mà chẳng làm được việc gì. Trước kia tôi hay đọc một số sách về quản lý thời gian, nghĩ rằng quản lý thời gian mà phải viết nhiều vậy sao, mãi chờ tới thời gian trước. Sau khi học một lớp quản lý thời gian, tôi mới nhận ra cả ngày mình toàn bận vụ linh tinh Khóa học này có nhắc đến một vài cái hố lãng phí thời gian, trong đó có cả thói xấu của tôi nữa. Vấn đề của tôi về phương diện quản lý thời gian hình như cũng là vấn đề của rất nhiều người gặp phải, nên tôi muốn viết ra đây, chia sẻ với mọi người. Phân đoạn thời gian không dành cho học tập Rất nhiều người vẫn hô hào, phải sử dụng phân đoạn thời gian hết mức có thể, họ phân đoạn thời gian cho việc đọc sách, xem tin tức, đi học, tôi cũng từng như vậy. Nhưng còn chưa tìm ra chàng đang đọc, xe đã tới rồi. Phần đoạn thời gian không nên áp dụng trong học tập, sau những trải nghiệm đã qua, tôi sẽ không dùng cách này cho những việc quan trọng như học tập hay tư duy nữa. Học tập là quá trình ứng dụng và tư duy sâu, đòi hỏi rất nhiều bước mới có thể hoàn thành, không chỉ đọc qua một lần là đã học xong. Phần đoạn thời gian của tôi phần để xử lý một số việc như chuyển khoản online, mua sắm online, trả lời thư, những việc này không cần bộ não tư duy chiều sâu, có thể hoàn thành trong thời gian ngắn nên dùng phân đoạn thời gian để sắp xếp là thích hợp nhất. Thời gian đã đi đâu rồi? Một người bạn muốn phân tích đầu tư quản lý tài sản cho tôi, anh ấy dặn tôi liệt kề cụ thể từng khoản chi tiêu trong gia đình. Ví dụ phải phân chia rạch ròi số tiền đầu tư vào giáo dục, y tế, mua sắm. Tôi ngớ người, tôi hoàn toàn không biết. Tôi và chồng không phải kiểu người tiêu xài hoang phí, cảm thấy hữu dụng mới dám bỏ tiền ra. Bởi vậy chúng tôi nghĩ rằng không cần thiết phải ghi chép lại các khoản thu chim». Gần đây sau khi bắt đầu ghi chép Thu Chi, tôi mới phát hiện làm vậy mọi thứ sẽ rất sạch giỏi. Món nào đáng chi, món nào không đáng chi, gia đình đã chi tiêu những khoản lớn nào vừa ghi chép lại sẽ nhận ra ngay. Dù ghi chép thời gian cũng có nguyên tắc tương tự, bạn sẽ biết mình tiêu tốn thời gian vào đâu, bạn đã bao giờ băn khoăn, một ngày mình ngẩn ngơ, lên mạng một sắm, đứt vòng bạn bè mất chừng bao lâu chưa? Nếu ghi chép lại, bạn sẽ nhận ra thời gian của mình đang bị lãng phí ở cái hố nào. Phần định rạch ròi thời gian chờ công việc và thời gian cá nhân Nhiều người vẫn nói, nếu tôi được làm việc tại nhà thì tốt biết mấy. Mọi người cảm thấy thời gian đi làm và tàn cả là quá lãng phím. Nếu ở nhà làm việc, tâm tình thoải mái sẽ đạt được hiệu quả công việc cao hơn. Nhưng đến khi làm việc ở nhà mới nhận ra, đã nửa đêm rồi vẫn chưa xong việc gì. Nguyên nhân rất đơn giản, khi làm việc ở nhà, thời gian làm việc và thời gian cá nhân rất khó phân tách rõ ràng. Tưởng rằng đã làm việc cả ngày, nhưng thực chất lại luôn bị gián đoạn bởi các công việc linh tinh trong nhà. Tôi chính là người chịu tồn thất lớn nhất vì vấn đề này, là người ngồi trồm hỗn ở nhà cả ngày làm việc, bữa cơm tôi đang ăn dở, hoàn toàn có thể bị gián đoạn bởi yêu cầu của khách hàng phải vội vội vàng vàng ngồi vào máy tính, hoặc lúc đang làm việc đột nhiên nhớ ra hàng trong giỏ mua sắm vẫn còn chưa thành toán. Xét đến cùng là do tôi không vạch rõ ranh giới giữa thời gian làm việc và thời gian riêng tư thiếu tiết tấu cần cóm. Tôi đang từng bước cải thiện vấn đề này, ví dụ trước hai ngày cuối tuần phải hoàn thành hết mọi công việc trong tuần, tạo ra ranh giới cho thời gian làm việc và thời gian riêng tư, ép bản thân phải sinh hoạt có kỷ luật như khi đi làm. Tôi thực hiện yêu cầu này đã một thời gian, cảm thấy rất hiệu quả, đã có thể khống chế thời gian và sắp xếp mọi việc. Cuộc sống như vậy khiến nhận thức về hạnh phúc trong tôi được nâng cao rõ rệt. Giải trí không tiết chế và nghiện Internet Rất nhiều người từng hỏi tôi, chị không xem phim Hàn À, chị không xem phim Nhật sao, chị không ra ngoài chơi ư, không ra ngoài dạo phố sao, chị không tán gẫu với bạn bè sao. Nói thật, tôi không phản đối giải trí hay mạng Internet mà phản đối trạng thái không tiết chế. Giải trí không tiết chế là một cái hố lãng phí thời gian to lớn vô cùng. Đa số chúng ta ngày nào cũng cả thán thiếu thời gian, thiếu sức lực nhưng sau khi tan làm, vừa ngồi xuống ghế sofa đã vội vàng xem phim Hàn hết tập này đến tập khác khóc suốt đêm cũng chẳng thấy mệt cứ cầm điện thoại lên là có thể tán gẫu cả buổi. Hành vi không tiết chế này có thể khiến bộ não của chúng ta vô thức bị nghiện, sinh ra tình trạng ngơ ngẩn và bị kiểm hãm Chúng ta luôn lướt điện thoại không ngừng nghỉ lo sợ bỏ lỡ tin tức nhưng ngoại trừ sinh lão bệnh tử không có chuyện lớn nào nhất định phải lập Tức hồi âm Chỉ chuyên tâm mỗi lần làm một việc. Các phương pháp tiết kiệm thời gian thường nhắc tới trường hợp làm hai 3 việc một lúc. Ví dụ lúc ăn cơm thì nghe sách audio, trả lời thư khi đi đường, nhưng nó chỉ giới hạn ở một số việc không cần động não quá nhiều. Nếu là chuyện lớn không thể làm như vậy được, giống như bạn không thể vừa lên lớp vừa chơi game. Chuyên tâm làm một việc, nghe rất đơn giản. Đa số mọi người đều có thể làm được, nhưng lại luôn có một vài sự việc nhỏ bên ngoài quấy nhỡ bạn. Đây mới thực sự là hung thủ giết chết thời gian và năng lực tập trung Ví dụ mới làm được nửa việc thấy trong cốc hết nước, đứng dậy đi lấy, ngồi 5 phút mới nhớ ra có đơn hàng của tao bao, không biết đã tới trưa vội đi trả vận đơn Những việc rất nhỏ này có thể làm xáo trộn thời gian, sức lực cũng như tinh thần của chúng ta Một khi đã bị phân tâm, rất lâu sau chúng ta mới có thể tập trung lại được Nghỉ ngơi quá nhiều càng nghỉ ngơi càng mệt về đi làm về là cảm thấy mệt mỏi, tưởng rằng mình cần nghỉ ngơi, nhưng nghĩ lại hồi cấp 3, ai chẳng 6 giờ sáng ra khỏi giường, 12 giờ đêm đi ngủ, đầu óc sức lực bị tận dụng liên tục mà chẳng hề mệt mỏi, ngoài lý do trẻ tuổi sức khỏe tốt, còn vì óc chúng ta càng sử dụng càng linh hoạt, tinh thần càng bận rộn càng tốt lên. Và kỳ nghỉ không lên lớp, cứ nằm xuống là chẳng muốn đứng lên nữa, cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng đến lúc phải đi làm lại thật chẳng khắc nào ra trận, rất hưng phấn đây cảm giác thành công sự mệt mỏi của đa số mọi người là do làm việc nghỉ ngơi không điều độ cũng chẳng chịu rèn luyện sức khỏe ăn uống bờ bãi nghỉ ngơi quá nhiều. Tôi vẫn luôn cho rằng mình rất bận bịu quần quật từ sáng đến tối chẳng hết việc, nhưng sau khi tiếp xúc với quản lý thời gian, cẩn thận phân tích, tôi nhận ra mình không bận rộn đến thế, chỉ toàn mất thời gian chờ mấy việc linh tinh. Quy trình quản lý, khống chế thời gian của tôi đã mắc phải rất nhiều sai lầm, lý lẽ ai cũng hiểu nhưng chẳng kiểm soát nổi bản thân. Càng lớn bạn càng phải biết quản lý bản thân, bày tuổi tác ngày một tăng sẽ kéo theo sức y và ham muốn tăng lên. Chăm chỉ vốn chỉ là chuyện hồi còn nhỏ, giờ dậy sớm 3 ngày liên tiếp đã muốn hát mừng. Học bao nhiêu trí thức, cố gắng làm nhiều việc như vậy cũng chỉ để duy trì đôi chút dũng khí, chăm chỉ của thời thiếu niên. Quản lý tốt bản thân mỗi thời mỗi khắc, bạn mới có thể sống an ổn cả đời. Từ đàng thức đêm đến đàng dậy sớm, rất nhiều kỳ tích không dám nghĩ tới đã xảy ra. Nếu không tăng ca, bạn có đi ngủ sớm. Ngày còn đi học vì bài vở nặng nề nên buộc phải thức đêm, nhưng đi làm rồi vẫn thuộc đảng thức đêm là do bạn tự chọn lấy. Nhớ trước đây có bài báo đưa tin một thanh niên vì làm việc quá sức dẫn đến lao lực mà chết. Chúng tôi nghe câu chuyện vừa buồn cho thanh niên kia vừa sợ hãi tăng ca. Lãnh đạo hỏi chúng tôi, nếu không tăng ca, các bạn có ngủ sớm không? Câu hỏi này dáng cho tôi một đòn cảnh tỉnh. Những ngày không tăng ca, tôi vẫn ngủ muộn, chẳng phải vì bận biểu gì, chỉ là đã quen với cách sống dính chặt lấy điện thoại thôi. Chúng ta luôn thàn vãn thiếu thời gian, mệt mỏi chẳng dậy nổi. Trên thực tế chúng ta có rất nhiều thời gian nhưng lại thiếu năng lực quy hoạch thời gian và quản lý bản thân. Đã nhiều năm trôi qua, tôi thường xuyên cảnh cáo bản thân tối nay nhất định phải ngủ sớm, nhưng cứ đến tối muộn, tình cảm lại dâng trào hoặc bệnh trì hoãn xuất hiện khiến nhiều công việc phải đến tối muộn mới xong. Thậm chí trong thời kỳ mang thai, tôi cũng toàn 1-2 giờ mới đi ngủ. Sáng hôm sau, nếu có việc phải dậy sớm, cả ngày tôi sẽ bệ hoài mệt mỏi. Nếu không có việc, 11-12 giờ mới ra khỏi giường là chuyện bình thường. Vì đã ngủ hết buổi sáng, nên công việc dồn cả vào buổi chiều và buổi tối. Thỉnh thoảng việc nhiều hoặc có vấn đề khác xen ngang, tôi sẽ rất lo lắng. Chẳng có thời gian đọc sách, xem phim, thời gian chơi với con cũng là vấn đề lớn với tôi. Rất lâu trước đây, tôi chẳng thể dậy sớm nổi. Đợt trước tôi rất mệt mỏi, có ngày 6 giờ chiều ăn cơm xong tôi đã đi ngủ luôn, 11 giờ tỉnh, cảm thấy cơ thể thoải mái dễ chịu hơn hiểu, lập tức đi tắm, chờ con bú, dọn dẹp đồ đạc, 1-2 tiếng sau lại ngủ tiếp, sáng hôm sau dậy sớm, tinh thần vô cùng tỉnh táo, ra ngoài tập thể dục, đưa con đến lớp giáo dục sớm, về tới nhà là 11 giờ trưa, bình thường 11 giờ tôi còn chưa ra khỏi giường. Tôi bắt đầu lập kế hoạch thời gian cho mình như sau. 1. Mỗi ngày đi ngủ sớm 15 phút, dần dần trở thành 11 rưỡi đi ngủ, 7 giờ sáng dậy cho con bú, sau đó bắt đầu ngày mới. Người có thói quen ngủ muộn nếu bỗng dừng phải ngủ sớm sẽ rất khó khăn, càng sớm càng khó ngủ, chằn chọc trên giường không yên, bài vậy mỗi ngày chỉ nên dịch dần thời gian lên một chút, từ từ sẽ ngủ được sớm hơn. 2. Thời gian buổi sáng, chủ yếu đến phòng tập 2 tiếng, sau khi về nhà chơi cùng con hoặc đưa con tới lớp giáo dục sớm, giữa trưa về nhà ăn cơm sau đó bắt đầu làm việc, chiều con ngủ dậy sẽ cùng con chơi đùa hoặc xem phim hoạt hình, ăn tối xong sẽ đọc sách hoặc xem phim. Thời gian của tôi trước đây rất gấp gáp, chẳng đủ để đến phòng tập hoặc chơi với con, bởi vậy cơ thể càng lúc càng yếu, năng suất làm việc giảm sút, đã vậy còn luôn ấy nấy vì không thể ở bên cạnh con có thêm một buổi sáng, thời gian của tôi được kéo thêm 4-5 tiếng, cảm giác gấp gấp cũng bất hạnh. 3. Bắt đầu viết nhật ký và ghi chép sổ sách chi tiêu Trước kia tôi luôn cảm thấy chỉ cần mình không phải người tiêu phà lãng phí chẳng cần đến sổ chi tiêu làm gì Tôi không muốn tốn sức cho mấy thứ hoa hòe hoa sói như nhật ký nên cũng chưa bao giờ viết Giờ bắt đầu viết thì cảm thấy bản thân nên nhớ kỹ những việc đã làm những điều cho mình cảm giác thành công để cảm nhận nhiều hơn khía cạnh tươi đẹp của cuộc sống tiến tới quản lý thời gian và sắp xếp tiết đấu sinh hoạt một cách phù hợp Sau khi thực hiện hàng loạt thay đổi trên, dần dần cuộc sống của tôi cũng bắt đầu xuất hiện kỳ tích. Một, tinh thần của tôi rất tốt, đặc biệt sau khi thực hành thói quen dậy sớm, tôi không còn thấy mệt mỏi, uể oải nữa. Hai, vì có nhiều thời gian hơn nên làm bất cứ việc gì tôi cũng rất kiên nhẫn, không còn căng thẳng, lo lắng nữa. Khi phải đối mặt với những việc khẩn cấp, tôi sẽ không bực sọc như ngày trước mà thông thả giải quyết. 3. Nhờ tập thể dục nhiều hơn, còn mời cả huấn luyện viên riêng, nên thể trạng suy yếu thời kỳ hậu sản của tôi cũng dần dần hồi phục. tinh thần sang khoái, hôm nào không có lịch tập riêng, tôi vẫn đến phòng tập chạy bộ. Chính bầu không khí trong phòng tập đã giúp tôi sôi nổi hơn. 4. Giảm bớt tiếp tấu công việc để có đủ thời gian bên cạnh con cái, cũng như làm việc mình thích, tận hưởng cuộc sống năm Có thời gian hẹn bạn đi ăn, đi làm quen và thân thiết với nhiều người hơn Trước đây muốn cũng chẳng có thời gian, hẹn người ta ra ngoài mà cuống cuồng bận bịu chờ kịp giờ Hiện tại mỗi tuần duy trì hẹn gặp hai người bạn, đi ăn uống và trà chiều Giúp mối quan hệ tốt đẹp hơn, kết giao được nhiều bạn bè hơn Quan trọng là có thể thân thiết với những người bạn trước đây chỉ coi như quen biết 6. Làn da, sau khi dậy sớm, ra rẻ tôi trực tiếp tăng lên 10 bậc, mỹ phẩm nào cũng dùng được, sự mệt mỏi, u ám, vốn dùng phấn cũng chẳng thể che được, này đã hoàn toàn biến mất, giờ không trang điểm vẫn có thể ra ngoài tản bộ với con. 7. May mắn, có nhiều thời gian hơn, buổi sáng bắt đầu công việc, hoàn thành sớm công việc trong ngày, thậm chí trước hai ngày cuối tuần đã hoàn thành xong công việc cả tuần, tâm tình trở nên thoải mái, lại sắp xếp được thêm thời gian bên các con. Trước đây tôi không thể hiểu nổi những người dậy sớm ngày nào cũng hăng hái điểm danh trong nhóm chat. 4-5 giờ sáng ra khỏi giường có thể làm được gì chứ? Tôi còn đang trong giấc mộng đây. Giờ bắt đầu dậy sớm tuy không thể 4-5 giờ sáng đã dậy nhưng cuộc sống của tôi vẫn trở nên tích cực hơn. Đối với phần đông chúng ta, vấn đề vốn không phải thiếu thời gian làm việc mà do chưa quản lý tốt quỹ thời gian mình có. Nhiều người cho rằng quản lý thời gian là vấn đề kỹ xạo, ví dụ vừa đi vệ sinh vừa đọc sách, tranh thủ ngồi trên xe buýt mua sắm online đã là quản lý thời gian rồi. Nhưng quản lý thời gian không chỉ có mỗi vấn đề thời gian mà còn phải quản lý cân đối cuộc sống, cảm xúc và thái độ sống của bản thân thông qua việc thay đổi thói quen và sử dụng các phương tiện hữu ích. Mục tiêu hiện tại của tôi là bồi dưỡng bản thân, cố gắng hoàn thành công việc của cả tuần trong vòng 1-2 ngày, sau đó mới có nhiều thời gian hơn để tự do sắp xếp. Năm nay tôi còn rất nhiều kế hoạch chưa thực hiện được, ví dụ như thi MBA dẫn còn ra nước ngoài du lịch, gặp gỡ và nói chuyện với 100 người bạn, đọc 100 cuốn sách, xem 10 vờ kịch, đi thăm 10 viện bảo tàng. Nhưng dù là kế hoạch vĩ đại cỡ nào cũng phải tự hạn chế bản thân ở mức độ cao nhất để tự do hơn, bắt đầu từ việc thay đổi thói quen xấu của chính mình. Không ra khỏi cửa, bạn sẽ chẳng biết mình kém cỏi cỡ nào. Lần công tác trước Tôi đến thăm bậc thầy gốm xứ khắc hoa, Bình Định Trương Văn Lượng. Thầy Trương sinh ra ở vùng nông thôn Bình Định sau khi tốt nghiệp cấp 2 đã theo bố mẹ học làm gốm xứ khắc hoa, bắt đầu từ phụ việc ở công xưởng. Năm nay thầy Trương năm 10 tuổi, các tác phẩm của thầy đã trở thành di sản văn hóa vì vật thể cấp quốc gia. Tôi đến xưởng chế tác của thầy cũng học làm một chiếc bình nhỏm, mỗi bước thực hiện đều là kỹ xảo, đã được mài rũa theo thời gian. Hôm sau trong lúc cùng tôi uống trà Thầy Trương Kẹp Từ hồi tốt nghiệp cấp 2 cùng bố mẹ học làm gốm sư khắc hoa cho đến giờ cũng có thể coi là một đời Tôi chỉ làm mỗi công việc này Ngày gốm sư khắc hoa của bố tôi đến thời tôi vẫn không hề bị mai một có thể đưa nó trở thành di sản văn hóa vì vật thể cấp quốc gia Cuộc đời tôi đã viên mãn rồi Tôi dùng bộ ấm chén do thầy Trương Đích Thần Chế Thác vừa uống trà vừa mặt dày hỏi thầy Bộ ấm chén này nếu bán thì giá khoảng bao nhiêu ạ? Thầy Trương trả lời, tuy thôi tôi định giá bao nhiêu thì là bế nhiêu, bảo 3.000 thì là 3.000, bảo 10.000 thì là 10.000, nhưng căn bản là tôi không muốn bán. Thầy Trương tâm sự, nếu làm gốm sứ chỉ vì tiền, tôi không thể làm tốt được. Ngày nào tôi cũng sẽ nghĩ, hôm nay làm cái bình được 500 tệ, đã có cơm ăn, ngày mai sẽ làm được một cái 10.000 tệ, đủ mua một đôi giày. Tâm tính như vậy thì làm bất cứ việc gì cũng không thành. Ngày của tôi đã trở thành di sản phi vật thể cấp quốc gia. Tôi không quan trọng có thể kiếm được bao nhiêu. Chỉ nghĩ đến đất nước đã trào tặng món quà quá giá trị cho mình. Mình nên làm gì để báo đáp đất nước và chuyển lại kỹ thuật này cho nhiều thế hệ sau. Nói chuyện xong, tôi vô cùng xúc động, môi trường sống của tôi mỗi ngày đều rất xốc nổi, mọi người xung quanh ai cũng nghiên cứu xem làm thế nào để kiếm tiền nhanh hơn, làm thế nào để nổi danh chỉ sau một đêm, chạy không đủ nhanh, kiếm không đủ tiền, khiến bản thân hao mòn, nhưng thầy Trương đã cho tôi thấy một kiến thức khác, quan điểm hoàn toàn khác, chân thành mà kiên định. Thầy luôn nhấn mạnh mình là nông dân, không có văn hóa, nhưng sau lần làm gốm cùng thầy, tôi lại cảm thấy mình mới là người không có văn hóa. Sự nghiệp và nhân cách của thầy mãi mãi tôi chẳng thể với tới. Điển hình là vừa nhìn tác phẩm của thầy, tôi đã lập tức nghĩ xem nó đang giá bao nhiêu tiền. Trong chuyến đi công tác, tôi có dịp làm quen với nhiều tiền bối trong những lĩnh vực khác nhau, đa số đều đã 50, 60 tuổi, vô cùng kiên nhẫn trao đổi với tôi. Giao lưu cùng các tiền bối, trong lòng tôi rất yên bình, tôi có thể cảm nhận được hơi thở văn thời trong từng lời nói, cử chỉ của họ, thật khó miêu tả cho rõ ràng, chỉ biết rằng luôn cảm thấy bản thân vô cùng nông cạn. Mọi người đều nghiêm túc nghiên cứu mỗi ngày, thúc đẩy xã hội tiến bộ từng phút từng giây. Còn tôi thì sao? chẳng màng khinh sự, nhận thức quá hẹp hẹp, trình độ quá kém cỏi, hổ thẹn không biết xấu mặt vào đâu. Trước đây có một câu nói thế này, không ra khỏi cửa bạn sẽ tưởng rằng mọi thứ trước mắt là cả thế giới. Giờ mới thấy không ra khỏi cửa, bạn sẽ không biết mình của hôm nay kém cỏi chừng nào, còn ảo tưởng bản thân rất rời rạc xuất sắc. Chuyến công tác lần này, sau khi trải qua rất nhiều làng quê và di tích cổ, tôi đã thay đổi. Nếu ngày trước tôi luôn cảm thấy lịch sử thật vô vị, các di tích chẳng có gì đáng xem thì hiện tại trước mắt tôi hiện ra rất nhiều hình ảnh, có thể do tôi đã có tuổi, bắt đầu yêu thích đọc về lịch sử, văn hóa, thích uống trà, thích nghệ thuật và nhân văn. Tiểu Linh kể Cô ấy cũng đang đọc sách về lịch sử, nghĩ tới nghĩ lui, chắc chúng tôi đã già rồi, bắt đầu yêu thích những thứ được thời gian lắng động. không còn là cô gái mới đua nước đầy ấm trà đã vội chạy đi chơi. Ở trong vòng tròn hạn hẹp của bản thân càng lâu càng dễ bị giam cầm. Những người xung quanh đều giống mình, trên vòng bạn bè toàn nội dung, ngành nghề quen thuộc nên cảm thấy bản thân cũng yêu thú thành công. Nhưng chân chính bước ra ngoài, nhìn nhiều, nghe nhiều mới nhận ra người và việc có thể học hỏi còn vô số. Tới nỗi mỗi lần có gì không hiểu, tôi sẽ nhanh chóng ghi nhớ, trở về khách sạn lập tức trai cứu tìm tòi. Cảm giác này thực sự rất tuyệt vời. Khi tự mãn, bạn dễ chống đối lại những lời lẽ có bất lợi cho bản thân, cảm thấy người khác không hiểu nên mới nói vậy, chỉ lắng nghe những lời có lợi cho mình. Ra ngoài rồi, dù là thế giới rộng lớn hay làng quê yên bình, sẽ chẳng có ai nói về bạn nữa, lúc nào cũng cảm thấy mình chỉ là kẻ ngốc không hơn. Còn người khi bận bịu dù thế mình ngu ngốc cũng không lo lắng, không hoang mang, lướt phòng bạn bè cũng chẳng để tâm đến đai gao mùa sắm, chỉ muốn học tập chăm chỉ vì biết bản thân còn quá kém cỏi Thời gian trước, tôi bắt đầu thay đổi bản thân, trước kia tôi thích ở lì trong nhà, không thích ra ngoài, cũng chẳng thích nói chuyện với người khác, sống rất hướng nội. Giờ tôi đang dần phá bỏ thói quen này, bắt đầu mỗi tuần gặp hai người, mở rộng thế giới bằng cách giao kết với nhiều người hơn. Khi đặt bước chân đầu tiên ra ngoài, bạn sẽ phát hiện cả thế giới cũng đang chờ đợi bạn. Càng muốn ngấm ngầm hại người, càng dễ bại lộ nhận thức và sự bế tắc của bản thân. Luôn có người hỏi tôi, chị tinh tôi là người rất tích cực tiến bộ, ngày nào cũng học hỏi những cái mới, còn mọi người xung quanh tôi chỉ thấy ăn với chơi. Tôi không muốn sống theo lý tưởng sống họ, nhưng như thế lại bị coi là không hòa đồng, họ sẽ bài xích, hãm hại tôi, thậm chí còn nói xấu sau lưng tôi. Tôi đang rất cô độc, tôi muốn biết năm đó khi chị cố gắng phấn đấu nhất, chị đã xử lý các mối quan hệ như thế nào. Tôi ấy à, tôi cũng đã cô độc rất nhiều năm, không phải vì mọi người xung quanh không tiến bộ mà bài tôi nhập học muộn nên bị phân sang ký túc xá của các khoa khác. Chẳng quen ai lại không ở với những bạn học cùng lớp Lên lớp chỗ ngồi không cố định Chỉ có thể lầm lũi một mình Tôi trời sinh hướng nội Thích một mình Việc có thể tự làm trong 3 phút Tuyệt đối không kéo theo người khác để phải mất 30 phút Vì thích cách biệt một mình Rõ ràng rất khoát Nên tôi không cho rằng Những người ngày ngày cùng nhau đi vệ sinh Đã được xem là thân thiết Ai cũng có chi hướng riêng, không thể nói vì bản thân tích cực phấn đấu nên được phép cho rằng kẻ khác chỉ biết ăn với chơi mà phải hiểu rằng sở thích và hứng thú của mỗi người không giống nhau. Nếu đã vậy, hạ tất phải ở cùng nhau. Bắt đầu kể từ thời đại học Ngày đó mới nhập học, mục tiêu của tôi là thi lên nghiên cứu sinh hoặc đi du học ý chí bưng bừng. Trường đại học của tôi chỉ là trường hạng 2 ở thành phố nhỏ. Phần lớn sinh viên đều là dân bản địa. Tôi ăn cơm một mình, lên lớp một mình, ngồi ở bàn đầu tiên một mình, tự học một mình, thức dậy một mình, học từ 5 giờ sáng, 12 giờ trưa lên lớp vẫn còn ôn từ mới trong nhà vệ sinh hoặc ngoài hành lang. Năm thứ 2 tôi thì lên cấp 6 tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh nói với mọi người trong lớp rằng người ta thi xong cấp 6 trước thời hạn, điểm thi còn cao hơn điểm thi cấp 4 của các anh chị các anh chị học hành thế nào vậy kể từ thời điểm đó tôi đã biết mình sẽ chẳng có bạn tốt ở trường đại học đa số quan hệ giữa mọi người trong lớp đều bình thường nhưng sau lưng họ vẫn không ưa tôi tới giờ vẫn vậy nhớ lại thời đại học tôi chẳng ấn tượng gì chỉ còn ký ức ngồi trên tầng thượng ôn từ mới dưới ánh mặt trời có hối hận không không, muốn làm được việc phải biết hy sinh, tôi chấp nhận, tôi không thể muốn tất cả mọi thứ, đạo lý này tôi hiểu. Không có bạn bè nào sao? Tất nhiên là có, chẳng hạn bạn học nghiên cứu sinh hoặc các sinh viên khác hệ muốn thi lên nghiên cứu sinh, đi du học, chúng tôi ở trong cái vòng nhỏ hẹp này giúp đỡ cổ vũ lẫn nhau cùng tiến bộ, nhưng rồi lại lạc mất nhau. Những bạn học chỉ ăn với chơi, một năm béo lên 10 cân, ngày ngày ôm điện thoại nói chuyện với người yêu có sai không. Lúc ấy tôi cảm thấy họ không chịu tiến bộ, sao có thể đạt được tương lai tốt đẹp. Nhưng hôm nay nhìn lại tôi mới thấy chỉ là chúng tôi khác nhau, tôi không thể lấy giá trị quan của mình áp đặt lên người khác. Như vậy quá hạn hẹp, biết đâu năm đó người ta cũng cảm thấy tôi một đứa một năm giảm 10 cân là ngốc ngách. Nếu bạn cố gắng không phải vì bản thân mà chỉ để nhận được lời khẳng định tán xương của người khác, khi những người xung quanh xem thường có ý thù địch với bạn, bạn sẽ bắt đầu hoài nghi mình đã làm gì sai, khiến họ không vui, khiến họ cố lập mình. Bạn không sai, chỉ là bạn quá tham lam, vừa muốn bản thân giỏi giang ưu tú, lại muốn người khác phải yêu thích kẻ giỏi giang là bạn. Tất nhiên, họ cũng sẽ khen thị với bạn, sợ bạn vượt qua họ khi không thể quấy nhiễu và ngáng chân bước tiến của bạn, họ bắt đầu cố lập bạn. Có điều, khi một người thực sự kiên định với con đường của mình, sẽ không để ý đến mọi chuyện xung quanh, cũng chẳng lọt tai mấy lời đồn đại bịa đặt, vì bạn và họ không cùng một thế giới. Bị cô lập rất đáng sợ. Không, chỉ là không ai dù bạn đi vệ sinh, lấy cơm hộ, mở nước tắm hộ, cùng tâm sự chuyện yêu đương, đi dạo phố, húp canh cay. Khi không ai chiếm dụng thời gian của bạn, bạn có thể dành phần lớn thời gian đó cho bản thân, thậm chí bạn sẽ chẳng còn sức lực mà cùng họ bàn tán nam sinh lấp bên rất đẹp trai. Dù sao nam thần trong lòng bạn còn đẹp trai và có năng lực hơn cậu bạn kia rất nhiều. Họ có thể sẽ không nói với bạn những lời hay ý đẹp, thậm chí còn mỉa mai bạn. Họ có thể cảm thấy bạn là được đầu óc có vấn đề, nhưng nếu chuyện này mà bạn cũng không chịu được, con đường tiến tới thành công sẽ cách bạn cả vạn dặm Bởi tương lai sau mỗi một thành công nhỏ đều cất giấu rất nhiều hãm hại và vu khống. Tất cả còn chưa bồ nhào về phía bạn đâu. Tôi từng đọc bài viết đăng trên vòng bạn bè của một cô bé sinh viên đại học, nội dung như sau. Chỉ vì muốn có sự nghiệp riêng mà cả phòng ký túc xá xa lánh tôi. Hôm nay tôi dọn ra ngoài ở, xung quanh toàn những người cùng chí hướng. Nhiều người cảm thấy tôi làm vậy không đáng, nhưng tôi muốn quan tâm bản thân mình trở thành người thế nào hơn là để ý đến những kẻ coi tôi như đứa ngốc. Giỏi lắm! Cho cô bé một trang pháo tay nào! Tôi là người vô cùng liều mạng, liều mạng đến đâu ấy à? Ngày cả chồng tôi cũng nói, em có thể ở nhà ăn uống vui chơi, trở thành bà mẹ bỉm sữa khỏe mạnh xinh đẹp biết tiếng Anh, sao lại tự biến mình thành bà cô mới 30 tuổi đã có tóc bạc vậy? Nhiều người thấy tôi không thuận mắt, nói xấu sau lưng, hãm hại, phỉ bán tôi, nhưng tôi biết mình đang làm gì, muốn làm gì và muốn trở thành người như thế nào, vậy là đủ. Về phần những người mắng chửi tôi, tôi không quan tâm, tôi chưa phải là người thành công, bao nhiêu mục tiêu còn chưa thực hiện được, không dành quan tâm mấy lời rông dài, vật vãnh như thế. Giái tỷ từng viết một đoạn thế này. Mọi bình luận, phán đoán của các bạn về tôi không thể cấu thành một phần vạn con người tôi nhưng lại thể hiện rõ không sót điểm nào về các bạn. Các bạn đang tự bộc lộ hết thầy nhận thức và cả những bế tắc của chính mình. Tôi đọc mà thấy đồng cảm, âm thầm nhắc nhở bản thân về mạnh mẽ và tuyệt đối không trở thành người không có nhận thức. Cấp 3 tôi từng đọc ở đâu đó rằng sư tử không bao giờ muốn đấu với chuột, thắng cũng chẳng cảm thấy thành tiệu bao nhiêu, thua lại bị người khác châm chọc, đương đương là sư tử mà đi hơn thua với chuột, đúng là chẳng biết xấu hổ. Tôi ghi nhớ câu chuyện này mười mấy năm nay, mỗi lần bị người khác hạm hại, tôi đều nghĩ mình muốn làm sư tử, dù bây giờ chưa thể nhưng cũng không cần tranh hơn thua với chuột, thế rất mất giá. Cổ vũ bạn ư, trên đời này không phải ai cũng trông mong bạn sống tốt như bố mẹ bạn. Trên con đường tiến bước cô độc, chỉ có mình bạn sợi ấm cho chính mình, cũng chỉ có mình bạn từ cổ vũ chính bạn mà thôi. Người ta để ý tới bạn mới mắng chửi, hãm hại bạn. Một ngày kia khi bạn đến độ tuổi trung niên mà vẫn không có thành tựu gì, bị người ta quyền lãng, đó mới là chuyện đáng đau khổ nhất. Phấn đấu ở thành phố lớn quá mịt mờ, đơn giản do bạn đã xem nhẹ những phẩm chất này. Nguyên quán của tôi ở Sơn Tây, Dương Tuyền, nhưng vì hồi con trẻ ông nội tôi đã chuyển đến nhà ngoại ở, nên Dương Tuyền với tôi chỉ là một địa danh được viết trên hộ khẩu. Tôi lớn tầm này tuổi rồi vẫn chưa từng về đó. Sau khi sinh đứa thứ hai không lâu, tôi có cơ hội đến Dương Tuyền quay phim, trong lòng vô cùng kích động. Trước đây tôi luôn nghĩ phải đi khắp thế giới mới thấy được sự tuyệt vời của nó, nhưng chuyến đi Dương Tuyền đã khiến tôi thay đổi. Dương Tuyền dù không xâm uất nhưng ngày nào cũng có những câu chuyện và con người khiến tôi kính phục xúc động từ tận đáy lòng tôi cảm thấy tầm nhìn trước kia của mình thực sự quá hạn hẹp lựa chọn rồi hãy nghiêm túc làm ngành ngày nào cũng có khó khăn riêng ngành nghề nổi tiếng nhất ở Xương Tuyền là khai thác than đá chuyến công tác này tôi đã gặp được rất nhiều công nhân trong truyền thuyết 3 giờ chiều, lúc chúng tôi đến nơi, các công nhân ai nấy càng người đen nhẻm, đa số đều bắt đầu xuống hầm từ năm 18 tuổi, tiếp nối công việc của bố mình trở thành công nhân mỏ. Mỗi ngày 8 giờ sáng xuống hầm, 3 giờ chiều xong việc, sau khi tắm rửa xong, ăn uống sẽ về nhà đi ngủ. Công việc này họ đã làm suốt mấy chục năm. Thầy hỏi nỗi lo lớn nhất khi làm thợ mỏ là gì, họ tâm sự phi thường xuyên phải hít bụi than nên về cơ bản đều mắc bệnh đường Hồ hấp, đây là bên nghề nghiệp, nhưng đã chọn công việc này rồi thì phải làm nghiêm túc, ngành nghề nào cũng có nỗi khổ riêng. Một công nhân mò trẻ tuổi hay chuyện tâm sự với tôi rằng Vợ tôi không cho tôi làm thợ mỏ, lo tôi sẽ yếu đi Ai cũng nói công việc này ảnh hưởng đến sức khỏe Nhưng không ai làm thì than lấy ở đâu ra Công việc gì cũng phải có người làm Nghĩ mình có thể giúp người người nhà nhà được ăn ngon mặc đẹp Tôi đã thấy rất thỏa mãn rồi Nói xong cậu ấy nhìn về ngọn núi phía xa Cười lộ ra hàm răng trắng Không phải chỉ ở thành phố lớn mới có ước mơ, tôi cũng có ước mơ ở thành phố nhỏ của mình. Tiểu Bạch nổi danh trong giới Hóa Thạch là một anh chàng ác mồm ác miệng, ngoại trừ lúc nói về nàng thơ của mình, Hóa Thạch Tiểu Bạch là con trai một thợ mỏ ở Dương Tuyền, từ nhỏ đã thích nhật đá ngoài quạng than về chơi, anh ấy luôn cảm thấy hình dáng cây cỏ, động vật được in trên đá rất thú vị. Tiểu Bạch mang rất nhiều than đá về nhà nhưng lại bị người nhà vứt đi. Để bảo vệ đá của mình, anh ấy giấu chúng vào một cái hố, đến khi trưởng thành đào lên lại chẳng tìm được gìm tiểu Bạch Nhật đã nhặt suốt 30 năm, ngày thường công việc của anh ấy là xuống hầm thăm nồng độ khí gam. thời gian rảnh anh ấy như một con thỏ trên núi tìm hóa thạch không biết mệt mỏi. Trình độ chuyên môn nghiên cứu hóa thạch của Tiểu Bạch đã vượt xa nhiều chuyên gia trong ngành. Những hóa thạch được anh ấy phát hiện, trung thu đa phần đều quyên góp cho các bảo tàng hoặc trao đổi với những người cùng sở thích. Nhiều người muốn mua hóa thạch của anh ấy, nghe nói họ còn tìm đến tận nhà. Nhưng ước mơ của anh ấy là có thể xây dựng một bảo tàng hóa thạch hoặc vườn di tích cổ ở dương tuyển giúp nhiều người hiểu hơn về lịch sử và tự nhiên. Tôi nói với anh ấy, người xuất chúng như anh nên được bảo tồn, anh là người có tài, nhiệm vụ của anh là khám phá lịch sử, không cần xen vào những việc khác. Anh ấy nói, nhiều người mời tôi đến Bắc Kinh lắm, nhưng tôi không muốn đi, tôi chỉ muốn ở trong phòng, nghiên cứu hóa thạch mình yêu thích. Có phải chỉ ở thành phố lớn mới có giấc mơ đâu, tôi ở thành phố nhỏ xương tuyền này cũng đang nuôi giấc mơ lớn. Dáng vẻ nghiêm túc cố gắng của họ mạnh mẽ hơn dáng vẻ hoang mang sợ sượt của chúng ta cả trăm lần. Cảm nhận được sự giản dị chăm chỉ của họ, tôi lại nhớ tới bố mình, một công nhân Hàn điện, quần áo và tất thường xuyên bị thùng lỗ chỗ dò tể lửa bắn vào, nghiêm túc làm việc ngày này qua tháng nọ. Hồi con nhỏ tôi từng khuyên bố đừng cố gắng thế nữa, bao nhiêu người làm ăn vớ vẩn phấn được trả lương đấy thôi. Mãi đến sau khi bố tôi mất, còn tôi dần trưởng thành cũng chăm chỉ tới nỗi khiến trợ lý phát điên, tôi mới hiểu chăm chỉ là một loại tín ngưỡng. Câu chuyện về những người thành danh sau một đêm cứ ngày ngày được các phương tiện truyền thông đăng tải khiến chúng ta chỉ mau mau chóng chóng muốn thành công, sớm quên mất ước nguyện nhỏ nhoi thời mối tốt nghiệp, muốn thế giới này tốt đẹp hơn. Trên thực tế, chúng ta đang tự thu mình vào trong vỏ ốc, ngày ngày làm những công việc giống nhau, ăn chơi với những người đã thân thiết, lâu dần chúng ta sẽ cho rằng mọi thứ trước mắt và trong cuộc sống là toàn bộ thế giới của mình. Hãy bước chân ra ngoài để biết rằng có những con người bình thường không hiệp run la gìn, vẫn không biết xu hướng và công nghệ cao mới nhất, cũng chưa từng xuất hiện trước công chúng lại đang dùng đôi tay chăm chỉ để thay đổi cuộc sống của chính mình. Dáng vẻ nghiêm túc phân đấu của họ còn mạnh mẽ hơn dáng vẻ hoang mang suốt ruột của chúng ta gấp trăm lần có bao nhiêu câu chuyện về những người bình thường chăm chỉ phấn đấu, chúng ta tưởng mình có chút tiền, biết thêm mấy thứ tiếng Anh là đã vô cùng cao cấp, nhưng đối mặt với những con người thật thà, tự nhiên và chăm chỉ, chúng ta có tư cách gì oán trách thế giới này? Hơn 20 tuổi cảm thấy không nhất thiết phải liều mạng, hơn 30 tuổi nhân gia chỉ còn mình bị đá bay một có lần tôi sang nhà hàng xóm tán gẫu nghe cô ấy nhắc tới buổi tu tập của một tổ chức cô ấy tham gia gần đây trong buổi tu tập mọi người đứng lên giới thiệu bản thân ai cũng nhắc đến chức vụ của mình ví dụ như siêu giám đốc y tên công ty rất kêu đến lượt mình cô ấy không biết nên giới thiệu thế nàoặ dù đã đi làm nhưng chức vụ và hoàn cảnh hiện tại của cô ấy chẳng có gì đang nói sau khi từ giới thiệu mọi người ai nấy bắt tay nhau ăn uống vui vẻ còn cô ấy từ giới xong và cũng kết thúc luôn. Cô ấy nói với tôi, hồi hơn 20 tuổi, ngày nào cũng ra ngoài chơi bời, bữa nửa tháng lại nhảy việc, chẳng có việc gì thì xin nghỉ mấy tháng không thèm đi làm. Lúc đó nghĩ cuộc đời còn dài lắm, không nhất thiết phải liều mạng phấn đấu như người khác, sống không phải để theo đuổi thời gian. Kết quả giờ đã ngoài 30, mọi người xung quanh ai cũng có thành tựu, chỉ mình vẫn thất bại ở tầng chót của xã hội. Sống trên đời nên cố gắng bắt kịp người khác hay không vốn chẳng quan trọng, quan trọng là có thể chỉ mình bạn bị rời lại phía sau. Thời gian trước có một bài viết rất hot, nội dung đại khái là Sống ở đời không nhất thiết phải cố gắng bắt kịp người khác. Nhưng người này rất có thể ngoài miệng luôn hô phải tiến bước, trên thực tế chỉ biết tin chứ chẳng chịu thực hành. Cuộc đời luôn như thế, đặc biệt ở các thành phố lớn, muôn vàn áp lực đè nén, còn người ta chỉ có thể trông cậy vào những bài viết hời hợt để có thể an ủi bản thân. Tình dậy rồi mới giật mình nhận ra mọi người xung quanh ai cũng đang dồn hết tốc lực chạy, chỉ cần hơi thất thần chút thôi đến tàu điện ngầm cũng chẳng chen lên được. Hiện tượng rời bỏ các thành phố tuyến 1 như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu để đến các thành phố nhỏ hơn lập nghiệp được nhắc đi nhắc lại bao nhiêu năm nay, nhưng tôi chưa từng thấy ai thực sự rời đi. Mọi người vẫn thay đôi giày cao gót trước cửa tàu điện ngầm mạnh mẽ tiến vào giữa biển người, phấn đấu cả ngày dài. 2. Một khách hàng thuộc thế hệ 9X nói với tôi, chị Tinh, gần đây không có khách hàng tốt, em buồn quá. Tôi hỏi cậu ấy, mấy hôm trước con rất bận mà, thôi cứ nghỉ ngơi tạm đi. Cậu ấy trả lời, con trẻ không muốn nghỉ ngơi em muốn làm việc, em muốn bị công việc đè bẹp. Tôi vừa mắng cậu ấy giờ hơi, vừa nhớ lại hồi còn trẻ của mình cũng từng như vậy. Có lẽ người trẻ tuổi nào cũng từng như vậy, nhưng sau vài năm rồi sẽ bắt đầu biếng làm, để rồi vài năm tiếp theo có thể sẽ lười tới mức chẳng muốn làm gì. Mấy hôm trước tôi có nói chuyện với một người bạn, bạn tôi kể công ty mới tuyển thêm nhóm thực tập sinh. Trong cuộc họp lên ý tưởng, ai cũng thấy ý tưởng của mình sáng tạo nhưng toàn suy nghĩ thiếu thực tế, không thực hiện được hoặc không tự mình biết mình là ai. Những thứ họ đề xuất không phải ý tưởng mà là ảo tưởng thì đúng hơn. Tôi hỏi cô ấy, vậy cuối cùng John ý tưởng của ai? Cảm Bạn tôi nói, tất nhiên cho ý tưởng của Minh rồi, cũng chẳng phải ý tưởng gì đâu, khách hàng quen, tháng nào cũng như tháng nào ấy mà, sửa vài điểm của kế hoạch tháng trước là xong, chẳng có gì đặc biệt cả. Không phải người khác thích ảo thường do họ bị chúng ta ép buộc đến mức chẳng còn muốn suy nghĩ nữa. Chúng ta đã biết cách lừa biếng mà vẫn còn có thể kiếm lời, lại dùng mọi sức hở hết ngày này qua ngày khác. Chúng ta không sợ sáng kiến của người mới, chỉ sợ bản thân rước thêm một đống việc từ sáng kiến đó. Tiền lương vẫn thế, sao phải tự tìm thêm việc cho mình. Ba, tôi là người có yêu cầu rất cao với bản thân, thường xuyên tự kiểm điểm chính mình, nhất là khi sắp sang tuổi 30, tôi vẫn chưa ý thức được mình đã 30 tuổi rồi, trước kia nhìn thấy những người đến tuổi trung niên, tôi vẫn luôn thầm tiếc nuối cho họ, Nào ngờ bản thân cũng đã đến tuổi này. Giáo viên lớp mẫu giáo sớm gửi nhắn tin nhắn các con chuẩn bị tài liệu và dung cư học tập ngày mai. Tôi lục loại khắp nơi vẫn chưa đủ, cứ băn khoăn tự hỏi nếu không đủ con mình có bị mất mặt không? Còn nhà người khác đều có, chỉ mình con tôi không mang, liệu con có tự ti, xấu hổ không? Lúc tìm đồ cho con, tôi mới giật mình. Đây là lần đầu tiên tôi làm bài tập của bộ môn làm bố mẹ. Trước kia thấy mọi người chia sẻ trên vòng bạn bè thì cười chê, giờ tới lượt mình rồi. Mấy hôm trước bạn bè đi họp phụ huynh lúc về kể với tôi, hôm nay thật phi diệu, thế mà tớ đã là phụ huynh học sinh rồi đấy, vừa đi họp phụ huynh cho con xong. Chúng ta hình như vẫn chẳng ý thức được thời gian trôi qua nhanh thế nào, đến nỗi còn chưa kịp để ý đã bị người khác vượt qua, đến nỗi còn chưa đủ trưởng thành đã trở thành phụ huynh của đứa trẻ khác, đến nỗi còn chưa được mấy năm ăn chơi trái tim đã vội giảm. 4. Trước kia tôi là người rất cố chấp, chỉ tin vào cảm nhận của bản thân, không tiếp thu ý kiến của người khác. Thời gian gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi dần phát hiện ra khi mình thử tin tưởng người khác, thế mạnh của người khác nhiều khi lại chính là nhược điểm của mình, nếu hợp tác sẽ có thể liên kết với nhau. Là một người phụ nữ trung niên ngoài 30 tuổi. Tuy càng ngày càng ít nói đầu óc càng lúc càng chậm chạp nhưng tôi đã cởi mở hơn rất nhiều. Người tôi chướng mắt trước kia thử tin tưởng xem thế nào, Ý tưởng trước kia bị còi là viiền V chỉ bằng thứ suy nghĩ lại xem. Việc trước đấy chẳng thêm làn, cứ thử trước đi đ Tôi phát hiện thời gian dường như đã quay trở về 10 năm trước. Tôi lại là một cô gái điên cuồng như trước kia. Vì thế tôi đã lập ra cho mình một số quy tắc sau. 1. Kiên trì đọc sách mỗi ngày ít nhất nửa tiếng, đặc biệt những cuốn sách trước đây thường lời đọc để nâng cao tri thức. 2. Mở lòng hơn, lắng nghe ý kiến của người khác nhiều hơn. Nếu phản ứng đầu tiên của mình thường là không, sẽ chẳng ngại chuyển thành thử xem. 3. Tham gia nhiều hoạt động khác nhau, thu lại được những xem thường trong lòng, thử nhìn mọi thứ dưới con mắt thương thức, không phê phán hay soi mói. 4. Gặp gỡ nhiều người, tán gẫu với những người làm việc ở các lĩnh vực khác nhau để hiểu biết hơn về thế giới mình không biết. 5. Đối mặt với những việc không dám làm hoặc không muốn, cầu vũ bản thân trải nghiệm nhiều hơn, cùng lắm là thất bại, dù sao cũng chẳng phải người nổi tiếng, không mất mặt được. Trước kia ngày nào tôi cũng ở trong nhà làm việc, tâm tính thường xuyên không tốt, suy nghĩ cũng bế tắc. Giờ gần như trưa nào tôi cũng cùng khách hàng hoặc bạn bè ra ngoài ăn cơm, thường xuyên được còn tham gia các hoạt động mới, cảm thấy cuộc sống vẫn rất tốt đẹp là do mình tự đóng chặt cánh cửa trái tim lại mà thôi. Mấy ngày trước tôi mua một chiếc váy màu đỏ giống phòng bào lì xì, cởi bộ quần áo xám đen trắng trứng chạc, mặc chiếc váy đỏ vào. Một tôi tràn đầy cảm xúc mãnh liệt và sức sống đã quay trở lại. sống cậu khách hàng trẻ tuổi kênh nói, muốn làm việc, muốn nỗ lực, mong phòng bà bao táp rội tới càng mãnh liệt hơn.